Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Tiểu Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ Tô Hiểu Em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, ở tập trước, sau khi quyết định không đánh rắn độc cỏ, Trường Sinh đã thả hình bộ thượng thư để giả vờ vô hại với phe Im Đặng. Trong quá trình đó, Trường Sinh cũng nhận ra một mối tai họa ngầm, đó chính là việc Long Hồ Sơn Có mối quan hệ tư giao với môn hạ tỉnh Cao Hầu Bởi lẽ Trường Sinh đã biết Trường Thiện và Trương Mặc Đã đánh giá sai khí độ Và tâm cơ của Hoàng Thượng Thực tế Hoàng Thượng rất đa nghi Nếu đi sai một nước Long hồ Sơn sẽ bị Hoàng Thượng nghi kỵ Thậm chí là diệt trừ Cũng không phải là không có khả năng Đó là lý do Trường Sinh cần sớm lập đại công Lấy đó làm lợi thế để chuộc tội cho Long hồ Sơn Thậm chí là cả Nghê Gia Nếu không may mọi chuyện đi trạch hướng Còn bây giờ Chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo Của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường Sinh trưa 160 Khó biết đúng sai Nghe được lời của Nghê Chác Trường Sinh trong lòng run lên Đại nhân vì sao lại bi quan như vậy Nghê chác mỉm cười lắc đầu, không có trả lời Đại nhân quá lo lắng, trường sinh nói Bởi vì cái gọi là âm dương biến chuyển, khổ tận cam lai Đại đường dưới mắt, mặc dù bốn bề thọ địch Trên dưới bớt bênh, lại cũng không phải không có khả năng trung hưng Nghê chác cũng không phản bác trường sinh Ta cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo Cũng không hy vọng mình một câu thành sấm Trường sinh mặc dù cùng nghe chác tiếp xúc không nhiều, lại biết kẻ này tâm tư kín đáo, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Thấp thỏm trong lòng, liền mở miệng truy vấn. Dưới cái nhìn của đại nhân, xem ra đại đường đã hết cách xoay chuyển. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, nghe chác mở miệng nói. Trong mắt của ta, mặc dù đại đường quốc vận không vững, còn không đến mức sụp đổ khuyên đảo, Nhưng ta biết một vị dị nhân. Trước đây người này đã nói Đại đường khí số đã hết. Dị nhân Theo ta được biết Đạo gia cùng Phật môn Tuy có phong thủy, mệnh lý, tạp học bằng thuật Lại cũng chỉ thôi diễn được một chút dâu ria việc vặt Quốc vận là suy tính không được. Trừng sinh nói Trước đó ta lưu lạc giang hồ Phiêu bạc bốn phía Đã từng gặp qua một chút yêu tà quỷ mị Nhưng lấy câu nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt mà nói, e là không đủ cơ sở để tin. Vị này dị nhân, chẳng phải đạo sĩ, cũng không phải là tăng nhân, thậm chí cũng không phải là thông hiểu âm dương đạo thuật, giang hồ thầy tướng nghi chắc lắc đầu nói. Mà người này là một tên ăn mày hành khất. Tên ăn mày hồ ngôn loạn ngữ, càng không thể tin, Trừng Sinh nói. Long Hồ Sơn pháp thuật huyền diệu phi thường, Trong đó cũng có xem sao thuật bói toán Nếu như đại đường Thật là khi số đã hết Sư bà ta cùng sư thúc Cũng sẽ không nghịch thiên mà đi Rời núi giúp đỡ Nghề chắc nhẹ gật đầu Không nói gì nữa Đại nhân Ngài nói tới tên ăn mày này Thế nhưng là đệ tử cái bang hay sao Trường sinh hỏi Nghề chắc lắc đầu Không phải Người này là bị cái bang làm hại Bị lũ mày cắt mất tứ chi Thời điểm ta gặp được kẻ này Hắn đã tay chân hoàn toàn không có Trường sinh có nhiều không hiểu Nghi hoặc truy vấn Ngài mắt sáng như ruốc Nhìn xa trông rõ Tuyệt không phải là không biết phân biệt thật giả Vọng nghe dễ tin Kẻ này đến tột cùng Có điểm gì khác biệt Có thể lấy được lòng tin với ngài Nghe chác chưa hề lập tức nói tiếp Chẩm ngâm một lúc rồi mới mở miệng hỏi Người đêm nay nhưng có an bài khác hay không? Chưa hề, trường sinh lắc đầu Nghe chắc đứng thẳng Vậy thì tốt Người không vội mà trở về Theo ta đi thư phòng Ta có mấy thứ đồ muốn cho người nhìn Trường sinh cùng ngây thần y liếc nhau một cái Đứng dậy đi theo phía sau Đi chưa được mấy bước Nghe chắc liền dừng bước xoay người Hướng nghe Thần Y trầm giọng nói Người không muốn đi theo Cha Người ngay cả ta cũng tin không nổi à Nghê Thần Y rất không vui Nghê Chác không có trả lời Xoay người đi trước nghe Chác mặc dù đối với Nghê Thần Y Rất là cương chiều Nhưng cũng không mất đi uy nghiêm Nghê Chác không cho nàng đi nghe Thần Y chính là có nhiều tức giận Cũng chỉ có thể quể hoài Lưu tại chỗ Thấy nghe Thần Y thật sự tức giận Trường sinh liền tiến đến bên người nàng Rồi thấp giọng nói Ta đi xem xong Trở về sẽ nói cho ngươi Nghe trường sinh nói như vậy Nghe thần y đổi giận thành vui Vội vàng đưa tay chỉ về phía trước Ra hiệu cho trường sinh nhanh theo phía sau Thư phòng của nghe chác Ở vào phía tây chính đường viện lạc Chỗ này viện lạc cũng rất lớn Có hơn 10 gian phòng chính Tả hữu đều có 9 gian xương phòng Bên trong đều có ánh nến, nói rõ bên trong có người ở lại. Hai người vừa mới đi vào viện tử, lập tức có người từ phía tây xương phòng đẩy cửa đi ra. Khiến trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn, chính là từ xương phòng đi ra không phải là người trung thổ, mà là một tên ngoại tộc nam tử, thân hình cao lớn, tóc vàng, mắt xanh. Nhìn thấy nghê chác, vị ngoại tộc nam tử, tay che ngực trái, hướng nghê chác xoay người hành lễ. Cùng lúc đó nói lên mấy lời ngoại tộc Trường sinh tự nhiên nghe không hiểu kẻ này nói cái gì Nhưng nghe chắc không những nghe hiểu mà còn biết nói Lấy đồng dạng ngôn ngữ cùng với ngoại tộc nam tử Ngắn gọn nói vài câu Người sau gật đầu đáp ứng Đi đến cửa sân đóng lại Không đợi trường sinh đặt câu hỏi Phía bên phải sương phòng lại đi ra một người Kẻ này là một nữ tử ngoại tộc Diện mục đen nhánh. Trường sinh trước đây từng tại Trường An nhìn thấy qua cô Luân Nô cho nên nhìn thấy kẻ này cũng không phải là phi thường kinh ngạc. Vị nữ từ ngoại tộc quỳ một chân trên đất hướng nghe chác hành lễ. Ngược lại vội vàng nói cái gì? Nghe chác cực đầu khoát tay dùng cùng loại ngôn ngữ nói với nàng vài câu. Trường sinh mặc dù không nghe hiểu hai người nói cái gì lại biết nữ tính cô Cùng lúc trước cái vị ngoại tộc nam tử Tóc vào mắt xanh Nói ra không phải là cùng một loại ngôn ngữ Nghê chắc vậy mà lại có thể Dùng hai loại khác biệt ngôn ngữ Cùng hai người đối thoại Lúc này Nghê chắc cũng chưa hề hướng trường sinh giải thích Thân phận của những tên ngoại tộc kia Cùng công dụng của họ Trực tiếp đi về phía phòng chính Mặt phía bắc Cửa phòng này chưa hề khóa lại Nữ cô Nói chuyện lúc trước Bước nhanh đi trước, đẩy cửa phòng ra, cất bước mà vào, lấy ra đồ nhanh lửa, đốt lên hai chậu than trong phòng. Hai chậu than có hình dạng đồng nhân đang quỳ, hai cái đồng nhân này, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nâng lên, bên trên có một cái chậu than hình tròn. Sau khi nhóm lửa chậu than, Colonno xoay người lui ra, cũng trở tay đóng lại cửa phòng. Ngay chắc sau khi vào nhà, trực tiếp đi về hướng góc Tây Bắc. Trường sinh thừa cơ rõ xét thư phòng bố trí. Cùng bình thường quan lại nhân gia, thư phòng có khác biệt. Chỗ thư phòng này cũng không hề có thư tịch. Chính giữa thư phòng có một cái bàn gỗ rất lớn cùng một cái ghế tựa lưng. Bốn phía vách tường trưng bày mảng lớn tủ gỗ. Tất cả tủ gỗ đều là ngăn kéo hình dạng Đại bộ phận ngăn kéo, kích thước đều là dài một thước. Cao nửa thước Những cái ngăn kéo lớn Cũng đều là cái loại kích thước gấp đôi Hoặc gấp mấy lần so với loại trước Cho nên Mặc dù những ngăn kéo lớn nhỏ không đều trưng bày lại ngăn nắp Trật tự cũng không lộ ra vẻ lộn xộn Cả phòng làm cho người ta cảm giác Cũng không quá giống là thư phòng Mà giống hơn Là có chứa rất nhiều tủ thuốc chữa bệnh Ngay tại lúc trường sinh Do xét xung quanh Nghê chác kéo ra một cái ngăn kéo ở góc Tây Bắc Đem cả cái ngăn kéo cùng đồ vật bên trong bưng đến trên mặt bàn ở chính giữa phòng Trường sinh vẫn đứng ở cửa ra vào Chờ đến khi nghe chác hưng hắn ngóc tay mới cất bước đi tới trước bàn Nghê chác từ trong cái ngăn kéo lấy ra một vật trải ra trên bàn Người trước nhìn lấy vật này đã Cũng không biết là trong hai cái chậu than kia Có đặt cái loại dầu trơn gì Vậy mà có thể chiếu trong phòng Sáng như ban ngày Trường sinh cuối người nhìn kỹ Chỉ thấy đồ vật trên bàn Là một bộ y phục Xác thực mà nói Là một bộ quần áo đen Dơ bẩn, kỳ quái Sở dĩ nói nó kỳ quái Là vì cái áo đen rất là nhỏ Cũng không phải là trường bào thường gặp Cũng không phải là vạt áo nghiêng Mà là trước ngực khép mở Tả hữu đối xứng Chỗ khép mở Cũng không phải là dùng vải để liên kết với nhau Ngay tại lúc trừng sinh nghi hoặc giò xét Nghề chác rội ra hai tay Nắm lấy hai cái đồ vật nhỏ Ở phía phần dưới áo đen Ghép lại Đồng thời Nắm lấy một cái vật nhỏ Trông rất bẩn Chậm chạp kéo lên Theo tay trái của nghề chác Chậm chạp kéo lên trên Áo đen hai bên Đã dần dần khép lại Chốc lát sau Áo đen tả hữu kết nối hợp lại là một Có vẻ như đoán được trưởng sinh sẽ nói cái gì Nghe chắc chủ động nói Việc buôn bán của chúng ta rất là lớn Ta đã từng hỏi thăm qua Rất nhiều khách thương bên ngoài Mặc kệ là đột quyết Hay là ba tư Hoặc là thiên trúc Bọn hắn đều nói Chưa bao giờ thấy qua quần áo tương tự Phía đông tân la Cùng với người Nhật Bản, ta cũng hỏi thăm qua. Bọn hắn cũng chưa từng thấy quần áo kỳ quái như vậy. Quần áo này liền là do vị dị nhân mà ngài nói tới mang tới hay sao? Trừng sinh hỏi. Là bộ quần áo mà hắn mặc lúc đầu. Nghe chắc nhẹ gần đầu. Ta đã từng ý đồ từ chất liệu phân rõ ra. Nhưng vật này không phải tơ, cũng không phải sợi. Cũng không phải là thiên trúc sinh bông. rỡ xuống đầu sợi. Đem đến gần lửa để đốt Sẽ có một mùi gay mũi Thế còn thuốc nhuộm thì sao? Trường sinh hỏi Ta cũng thử qua Nghe chắc nói Màu đen in nhuộm hiện tại Đơn giản chỉ là quả cây lịch Ngũ bội tử, vỏ hạt sen Lá ngô đồng chế thành thuốc nhuộm Những vật này nếu gặp được rượu sấm Liền sẽ phai màu Thế nhưng Ở trên áo đen dỡ xuống vải tia Đầu nhập vào trong rượu giấm Lại cũng không phai màu. Nghe chắc nói xong. Đại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái quần màu đen. Cái quần này vốn không phải là màu đen. Sở dĩ nhìn như biến thành màu đen. Là bởi vì dính quá nhiều vật dơ bẩn. Cái quần này kiểu dáng. Cùng với quần thường gặp. Không hề giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất. Chính là rất hẹp. Mặc kệ là lưng quần. Vẫn là ống quần. Đều rất hẹp. Độ rộng thậm chí không bằng một nửa so với quần xài phổ biến. Đây là vết máu hay sao?" Trừng Sinh chỉ vào một bên ống quần có một mảng lớn vết bẩn. Ngụy Trang ngẩng đầu. "Đúng, ta mới vừa nói qua. Kẻ này cuối cùng rơi vào trong tay của cái bang, bị cái bang cắt đi tứ chi, gãy mất cả hai tay hai chân." "Ngài gọi là dị nhân, kẻ này dị ở nơi nào?" Trừng Sinh không hiểu. "Nếu là thần quỷ" Hẳn là không có huyết nhục Mà người bình thường là không gặp được bọn họ Cũng không tổn thương được bọn họ Người này có chỗ khác thường Chính là lanh lịch của hắn Kẻ này cũng không phải là quỷ thần Cũng không phải là ngoại tộc Đến từ cửu châu tứ hải Nghe chắc nói đến chỗ này hơi dừng lại Rồi ngược lại như mặt nói Theo như lời hắn nói Hắn đến từ ngàn năm về sau Ngàn năm về sau, trường sinh nghi hoặc Trường sinh mặc dù trong lòng có nghi vấn Nhưng cũng không đến mức kinh ngạc trấn kinh Phản ứng như vậy khiến cho nghe Trác rất là hài lòng Trường sinh phản ứng nói rõ Hắn chỉ là cảm giác việc này có nhiều kỳ quạc Mà không có võ đoán nhận định Cái loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh Theo như lời người này nói Hắn nguyên bản sinh hoạt Ở vào ngàn năm về sau nghe Trác nói Sở dĩ hắn quay về ngàn năm trước, tới đại đường cũng không phải là tự nguyện, mà là phát sinh một trận ngoài ý muốn. Kẻ này ngàn năm về sau, làm bạn với một con lừa, trong một lần độc hành du lịch, gặp một đoàn mê vụ. Đợi đến lúc mê vụ tán đi, người này liền trở về ngàn năm trước. Bạn với con lừa, trường sinh càng phát ra nghi hoặc. Có vẻ là nguyên bản trước sự của hắn. Nghe chắc giải thích. Là một cái chức quan nhàn tả Suốt ngày không có việc gì Bốn phía tuần hành Kẻ này là quan viên nuôi con lừa Trường sinh suy đoán Chắc vậy, nghề trác gần đầu Kẻ này hiện tại ở nơi nào Trừng sinh hỏi 5 năm trước, liền đã sớm bệnh nặng qua đời Nghề trác nói Thời điểm ta gặp hắn Hắn đã bệnh, nguy kịch Mặc dù ta mời danh y Cùng hắn trị liệu Lại cũng chỉ để cho hắn sống thêm một tháng Chuyện đã xảy ra là như thế nào? Trường sinh hỏi. Nghệ trác chưa hề trả lời ngay vấn đề của trường sinh mà là quay đầu nhìn xung quanh. Trường sinh biết Nghệ trác đang tìm chỗ ngồi. Mắt thấy cách đó không xa. Có một cái băng ghế có đồ kê lót liền kéo qua ngồi xuống bên phía bên phải bàn. Nghệ trác ngồi xuống ghế bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Hắn tại trường an gặp được cái vị dị nhân kia lúc đấy kẻ này bản thân đã nhiễm bệnh nặng không ăn xin được bị cái bang vứt bỏ lưu lạc đầu đường kéo dài hơi tàn nghe chắc sở dĩ sẽ cứu kẻ này chính là bởi vì lời của kẻ này nghe chắc nghe không hiểu điều này khiến cho nghe chắc rất là hiếu kỳ bởi vì nghe chắc tinh thông bao quát thiên thiênên trúc Nhật Bản 34ôn luôn bên trong 6 loại ngôn ngữ ngoại tộc Cùng với đại giang Nam Bắc mười mấy loại tiếng địa phương. Lời nói của kẻ này, hắn vậy mà nghe không hiểu. Liền muốn làm rõ kẻ này đến từ nơi nào. Trong lúc trị thương cho kẻ này, Nghe chắc một mực thử cùng kẻ này giao lưu. Nghe chắc phi thường thông minh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đại khái học được ngôn ngữ của người này. Về sau, liền bắt đầu tiến hành trò chuyện. Trò chuyện chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một, Là kẻ này đi vào đường chiều về sau tao ngộ Đối với mình tao ngộ Kẻ này cũng không muốn quá nhiều nhắc đến Nhưng cái này cũng không làm khó được nghe chắc Nghe ra ở các nơi đều có suy ý Căn cứ vào lời đối phương nói Một chút tình huống ủy thác dân bản xứ tiến hành điều tra thăm hỏi Cuối cùng xác nhận được kẻ này Đối với mình lai lịch cũng chưa hề nói láo Buổi sáng sớm một ngày hè Kẻ này đột nhiên xuất hiện Tại quan nội một chỗ thành trì Thời điểm kẻ này xuất hiện phi thường quỷ dị Chuyện xảy ra ngày hôm đó Đã từng có người tận mắt nhìn thấy hắn Xuất hiện tại bên trong Một mảng sương sớm Hương nhân ném thử cùng hắn nói chuyện Lại phát hiện ngôn ngữ không thông Đám người lo lắng Hắn là mật thám ngoại bang Liền cáo chi cho quan phủ Quan phủ đem kẻ này bắt lại Tiến hành thẩm vấn Ngôn ngữ không thông Liền không cách nào xác định thân phận của người này Cuối cùng Chỉ có thể đánh một trận rồi đuổi ra nha môn Sau đó kẻ này ở cái thành trì ngưng lại nhiều ngày Có người gặp hắn đáng thương Có tâm lưu hắn làm việc Nhưng kẻ này mặc dù chỉ tuổi hơn 20 Nhưng lại rất lười biếng Ăn không được khổ Chịu không nổi mệt Đối với một ngày hai bữa ăn cháo cơm Vẫn còn bắt bẻ Cuối cùng trộm cắp ra chủ tiền bạc Rồi đào tẩu trong đêm Sau đó kẻ này lại xuất hiện ở một thành trí khác Làm bộ câm điếc bài sư học nghệ Đối phương thấy hắn là người câm Lại lần nữa lòng tốt thu lưu Mỗi ngày buổi sáng gánh nước đốn củi Buổi chiều luyện công Ai có thể nghĩ tới kẻ này chỉ là nhất thời nhiệt huyết Ba ngày không đến liền không tiếp tục kiên trì được Lại lần nữa trộm đồ trang sức của sư nương vụng trộm chạy đi Kẻ này dọc theo quan đạo một đường hướng Bắc, bởi vì chưa hề thành thạo một nghề, tăng thêm ngôn ngữ không thông làm được phần lớn là sự tình cướp gà trộm chó. Được tiền tài liền nhậu nhẹt, nghèo rớt bồng tơi, liền ăn xin ăn cắp. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, suốt cuộc bị cái bang phát hiện, thầy hắn nói lời không ai có thể hiểu, liền chém đứt tay chân của hắn rồi mang tới trường An để ăn xin. Cũng bởi vì ngôn ngữ không thông Cái này lọt vào cái bang ám hại Cũng không thể giải oan Mỗi ngày bị cái bang đưa đến đầu đường Cửa ngõ cao giọng la lên Không ai nghe hiểu Được hắn đang kêu cái gì Thấy hắn thê thảm liền bố thí tiền bạc Cứ như vậy trôi qua thêm nửa tháng Bởi vì khi đó là mùa hè Lại do miệng vết thương Chị không thích đáng Cuối cùng sinh mủ thoi thóp Bị cái bang vứt ở đầu đường Sau đó liền gặp được nghe Chác Thông qua truy nghịch thăm dò Nhiều mặt truy tra Nghê Chác cuối cùng xác định được Kẻ này nói đều là lời thật Bởi vì ngày đó Có người tận mắt nhìn thấy kẻ này Đột nhiên xuất hiện từ một mảnh Sương sớm Kẻ này đã từng hứa nghe Chác giảng nói Tình cảnh ngàn năm về sau Nhưng nghe Chác Hoàn toàn nghe không hiểu Không phải nghe không hiểu những lời của người này, mà là không rõ những vật mà người này nói đến tụt cùng là cái gì. So với tình cảnh ngàn năm về sau, người chắc quan tâm hơn chính là triều đại thay đổi. Cho nên cùng người này đối thoại liền chủ yếu tập trung ở triều đại thay đổi. Kẻ này là người đến từ ngàn năm về sau, đối với sự tình đã phát sinh hẳn là có nhiều hiểu rõ. Sự thật chứng minh Kẻ này quả thực có biết một chút Nhưng biết lại không rõ ràng Cũng không tỉ mỉ xác thực Cho nên giao lưu phi thường khó khăn Kẻ này biết được Đường Triều có Dương Quý Phi Cùng Lý Thế Dân Còn biết được có Võ Tắc Thiên Cùng Địch Nhân Kiệt Nhưng đối với những người này tình huống Cụ thể lại có nhiều hiểu lầm Nói cái gì mà Địch Nhân Kiệt giúp Võ Tắc Thiên tra án Thật tình không biết Địch Nhân Kiệt phụng sự Đại lý tự thừa Chính là sự tình Xảy ra vào năm Phượng Nghi Thời điểm đó Hoàng đế vẫn là cao tông lý trị Kẻ này còn biết loạn an xử Nhưng cũng chỉ biết là có chuyện như thế Tình huống cụ thể Lại cũng không nói lên được nguyên cớ Đối với triều đại thay đổi Kẻ này ngược lại rất chắc chắn Đường Tống Nguyên Minh Thanh Chỉ nói sau đường triều liền là Tống Triều Mà Tống Triều Hoàng đế Là Triệu Khuân Dẫn Đối với Triệu Khuân Dẫn Kẻ này cũng biết rất ít Chỉ biết Triệu Khuân Dẫn Là thông qua Trần Cầu Binh Biến Mà lên làm Hoàng đế Biết được những tin tức này Nghệ trác lập tức phái người âm thầm điều tra Nhưng kết quả điều tra Là hoàn toàn chính xác Có một nơi tên là Trần Cầu Nhưng lại không có kẻ nào Tên là Triệu Khuân Dẫn Tới lúc này Nghề chác đã biết được kẻ này mặc dù đến từ ngàn năm về sau lại bất học vô thuật, không biết sự thật lịch sử nhưng thật vất vả gặp được kỳ dị sự tình như thế. Nghề chác vẫn là hy vọng có thể có thu hoạch. Thế là liền đem đương chiều hoàng thượng cùng nhân vật thực quyền dần dần nói ra nhưng kẻ này đối với những lời hắn nói hoàn toàn không có ấn tượng. Ngay trước khi kẻ này chết, nghề chác cuối cùng có thu hoạch. Kẻ này vậy mà biết được Hoàng Sào lại biết được khởi nghĩa Hoàng Sào về sau không lâu lắm đường chiều liền diệt vong. Đây là một cái manh mối cực kỳ trọng hiếu bởi vì Hoàng Sào chết vào 6 năm trước kết hợp với đương kim hỗn loạn chiều cục cùng tiết độ sứ khởi binh tự lập. Nghê Chác cuối cùng suy đoán được không bao lâu đường chiều liền sẽ bị tống chiều thay thế. Sau khi nghe nghe chắc giảng giải Trường sinh cũng không lập tức nói tiếp. Hắn không quá lý giải người ngàn năm về sau vì cái gì lại xuất hiện ngàn năm trước đó. Nhưng hắn tin tưởng nghe chắc phân biệt thật giả năng lực. Mà lại nghe chắc thông qua tự mình điều tra. Cũng chính xác tìm được chứng nhân tận mắt nhìn thấy kẻ này đột nhiên xuất hiện. Cho nên đối với người kia từ ngàn năm về sau tới đây hắn không quá hoài nghi. Nhưng trường sinh lại không quá tin tưởng kẻ này. Đối với triều đại thay đổi giảng thuật Bởi vì kẻ này rõ ràng Bất học vô thuật Mà nhân phẩm cũng rất là đê tiện Loại người này Nghe thì có thể là nghe Độ tin cậy lại không cao Bất quá Vì để cho nghe chắc an tâm Trường sinh vẫn trịnh trọng tỏ thái độ Đại nhân yên tâm Ta là đạo sĩ Sẽ không nghịch thiên hành sự Nghe trường sinh nói như vậy Nghe chác hơi an tâm Ngược lại nói Việc này đừng nói cho tiểu y biết Có hại không lợi Tăng thêm bối rối Trường sinh nhạy gật đầu Nghe chắc nói có đạo lý Có chút chân tướng Chỉ có thể trong tay Của cực thiểu số Những người tâm lý cường đại nắm giữ Người bình thường giống như là biết Chỉ có thể kinh ngạc mờ mịt Không biết làm sao Nghe chắc đem đồ vật cất kỹ Cùng trường sinh rời đi thư phòng viện lạc Trở lại hậu đường Nghe thần y đang lo lắng chờ đợi Thấy hai người trở về Vội vàng nganh đón tiếp lấy Cũng không nói chuyện với nghe chác Mà lôi kéo trường sinh Hướng ra bên ngoài Thời điểm không còn sớm Ta đưa ngươi trở về Nghe chác biết nghe thần y Đang cùng hắn hờn dỗi Cũng không để ý Cười hướng trường sinh khoát tay áo Ra hiệu hắn có thể rời đi Tới chỗ không người Nghe thần y vội vàng hỏi Cha ta mang ngươi đi nhìn cái gì vậy? Nhìn một bộ kỳ quái quần áo, trường sinh thuận miệng nói. Cái gì mà là dị nhân chứ? Rõ ràng là yêu vật huyện hóa. Bộ quần áo kia cũng là da lông yêu vật biến thành. Lời nói của yêu vật không đủ để tin. Nghe thần y cũng không dễ lừa gạt. Chỉ sợ nạc không tin. Trường sinh thuận miệng lại nói. Thật sự là một bộ quần áo kỳ quái. Ta cũng không lừa ngươi. Cha ta liền thích cất giữ Những cái vật ly kỳ của quái như vậy Nghe thần y nói Đúng vậy, Trừng sinh trả lời Hắn đối với triều cục không quá xem trọng Có chút thần hồn nát thần tính Bất quá Hắn cũng lo lắng Ta sẽ một con đường đi đến thất bại Cuối cùng đem chính mình cũng góp vào Cha ta là sợ ta thủ tiết Nghe thần y cười nói Trường sinh nhìn nghe thần y một chút Hất tay nàng ra Trường sinh vừa vứt bỏ, nghe Thần Y lập tức bắt lại. Trường sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể để mặc nàng cầm lấy. Rời khỏi Nghi Phủ, gia đình liền đem hắc Công Tử dắt tới. Hác Công Tử cũng không phải là ai cũng có thể dắt được. Nhưng nó lại thật là thông minh, sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Biết gia đình này là bằng hữu của chủ nhân. Từ biệt nghe Thần Y, trường sinh dục ngựa trở về ngựa sử đài. Cả ngày từ sớm bận đến tối muộn Tr trườngng hơi mệt trở lại chỗ ở ngả đầu liền ngủ sáng sớm hôm sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa Tr trường sinh tưởng rằng bản bộ quan viên đến thúc hắn vào chiều thuuận miệng nói ra ta có công vụ khẩn cấp mang theo không hòa chiều đại nhân là ta đại đầu lên tiếng ngườii không phải cùng bọn hắn mua ngựa hay sao Trường sinh xoay người ngồi dậy, rội lưng một cái Đúng vậy, lại đầu nói Bất quá, chính thí hoàng bảng hôm nay đã rán ra Ta vừa dò xét một phần, trở về dâng cho đại nhân Nghe được lời của đại đầu Trường sinh trong nháy mắt thanh tỉnh Bắt đầu đứng dậy mặc quần áo Luận võ đều có quy tắc gì Có chút dùm già Ngài vẫn là tự mình xem đi, đại đầu nói Có loại hạn chế gì, trường sinh hỏi Hạn chế gì cũng không có, đại đầu trả lời. Cũng không nói, không cho dùng ám khí cùng độc dược. Tuổi tác đâu, có hay không giới hạn tuổi tác, trừng sinh xuống đất đi dày. Cũng không có, đại đầu mơ hồ đoán được trừng sinh đang suy nghĩ gì. Đại nhân sẽ không lại muốn đi lên đánh nhau chứ. Luận võ lần này cũng không có bất luận hạn chế gì, mà lại người tham gia tất cả đều là cao thủ, khẳng định phải chết không ít người. Ta sẽ tự lực không lên. Chương sinh, chương 161. Đắn đo cân nhắc. Chương sinh đi tới mở cửa phòng ra từ trong chậu nước bên cạnh, vốc nước rửa mặt. Đại đầu cất bước vào cửa. Đại nhân Ngài hiện tại thế nhưng là mệnh quan triều đình Lại đến đài vì Long Hổ Sơn đánh lôi đài Có phải hay không là không tốt Trừng sinh chưa hề nói tiếp Đại đầu nhắc nhở điều rất thiết yếu Hắn hiện tại là triều đình quan viên Nếu như lại đến vì Long Hổ Sơn đánh lôi đài Hoàn toàn chính xác có khả năng Nhận lấy sự nghi kỵ của Hoàng thượng Bất quá Hắn cũng sẽ không bởi vì Làm triều đình quan viên Liền cùng Long Hổ Sơn phân rõ giới hạn. Đó chính là bội bạc. Quên nguồn, quên gốc. Ngươi nói có đạo lý. Đến lúc đó nhìn kỹ rồi nói. Trường sinh thuận miệng nói ra. Hoàng bạc đều nói cái gì? Trường sinh đang sửa mặt. Không tiện tự mình nhìn duyệt. tại đầu liền mở ra bản khi chép. Bắt đầu đọc chậm. Nay đại thuận nguyên niên. Vũ cử ân khoa. Người cũng đừng đọc nguyên văn Trường sinh ngắt lời đại đầu Người trực tiếp nói cho ta có cái quy tắc gì Đại đầu lắc đầu Tí chức mới vừa nói qua Chính thí luận võ Không hề có quy tắc gì Người nói là không có bất kỳ cái gì hạn chế Luận võ Làm sao lại không hề có quy tắc Trường sinh đưa tay ra Tiếp nhận lấy cái phó bản Mà đại đầu ghi chép Để nhanh chóng nhìn Sau khi nhanh chóng nhìn Trường sinh đem phó bản, trồng chất còn lại đưa cho đại đầu. Đại nhân, ngài nhanh như vậy liền xem hết rồi. Đại đầu kinh ngạc, đọc nhanh như gió đã không đủ để hình dung tốc độ nhìn duyệt của trường sinh. Trường sinh nhạy gật đầu. Kỳ thật, hắn đọc tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng chưa hề nhanh tới loại trình độ này. Lần này sở dĩ nhìn nhanh là bởi vì lúc trước hắn đã nghe Trương Mạc nói qua tỉ võ quy tắc. Lúc này, nhìn chỉ là cụ thể chi tiết. Trên thánh chỉ, nói quy tắc cùng chương mặc nói đại khái là tương tự. Vũ cử chính thí tiếp tục 7 ngày. 4 ngày trước thiết lập 9 nơi lôi đài. 3 ngày sau, sắp nhật còn lại 3 lôi đài. Môn phái nào có thể trên lôi đài thắng liên tiếp 3 trận, liền sẽ trở thành đại chủ. Nếu như đại chủ một phương thua liền 3 trận, đại chủ tư cách liền sẽ bị vĩnh viễn hủy bỏ. Tiếp xuống từ môn phái khác Tiếp tục tranh đoạt Môn phái lúc trước mất đi Tư cách đài chủ Dù là lần nữa thắng liên tiếp 3 trận Cũng không có tư cách đài chủ Nếu như đài chủ thua liền hai trận Trận thứ 3 lại thắng Vậy ai muốn đánh được Tư cách đài chủ của môn phái này Nhất định phải để cho đối phương 3 trận liên bại mới được Dạng này quy tắc không thể nghi ngờ Trải qua rất nhiều lần cân nhắc Quy tắc khẳng định là không có vấn đề Môn phái lên đài trước Tranh đoạt đại chủ Sẽ phải ra mặt sớm nhất Địch tối ta sáng Khẳng định ăn thiệt thòi Nhưng một khi tranh đến đài chủ Ai lại nghĩ đi lên đoạt Độ khó liền lớn Cần làm cho đài chủ liên tiếp 3 trận bại mới được Người so sánh Võ quy tắc thấy thế nào Trường sinh thuận miệng hỏi Rất công bằng Đại đầu nói Đúng vậy, ta cũng cảm giác rất công bằng Trường sinh gật đầu Tất cả quy tắc đều chỉ có một cái mục đích Đó chính là công bằng Nói trắng ra liền là không để cho người tốt ăn thiệt thòi Không để cho người xấu lợi dụng sợ hở Không có gì bất ngờ Ngay từ đầu liền sẽ đánh nhau rất kịch liệt Đại đầu nói Lần này có rất nhiều tiểu môn phái Chính bọn hắn không có khả năng Giết ra khỏi chủng vây Chỉ có thể chọn một bên để đứng. Hai tranh trước được vị trí đại chủ, số người giúp đỡ liền nhiều hơn. Ngươi đoán một chút, thắng được ba cái đại chủ, cuối cùng sẽ là ai? Trường sinh cất bước đi ra ngoài, hướng tiệm cơm đi đến. Đến thuật cùng là môn phái nào thì ta không đoán ra được. Đại đầu lắc đầu, nhưng ta cảm giác hẳn là đạo gia, Phật gia, ba đại giáo phái mỗi nơi một cái. Nói một chút lý do của ngươi, trường sinh thuận miệng nói. Đại đầu nói ra, triều đình ra chiêu này, cách chọn một bên đứng xem rất là lợi hại. Dù là một chút môn phái ngày bình thường không hỏa thuận, thật đến thời khắc mấu chốt, cuối cùng cũng sẽ bận tâm tới võ công xuất xứ cùng hương hỏa tình cảm. Ngươi nói lời này, ta đồng ý. Nhưng sau cùng ba cái đài chủ, thật đúng không nhất định là ba phần thiên hạ, trường sinh nói. Tỉ võ giai đoạn trước khẳng định sẽ rất kịch liệt, mà càng về sau liền sẽ càng kịch liệt, chia ra ba cái lôi đài, càng là sẽ đánh bể đầu. Đây chính là Kiểu Châu đều biết, Tứ Hải dương danh sự tình. nho Phật đạo, ba nhà đều hy vọng có thể thông qua trận luận võ này, trổ hết tài năng, áp lại danh tiếng của hai đạo khác. Đánh tới cuối cùng, chẳng những cần phải toàn lực giữ vững vị trí đại chủ của mình, Mà còn liều mạng tranh đoạt Vị trí đại chủ của người khác Ha ha Có trò hay để nhìn Đại đầu hưng phấn xoa tay Xem náo nhiệt Không chê sự tình lớn Trừng sinh xem xét đại đầu một chút Đến lúc đó Người lên đài giúp Long hồ Sơn đánh mấy trận Đại đầu biết Trừng sinh đang nói giỡn Cũng không sợ Ha ha Được à Đại nhân để cho ta lên Ta liền lên Bất quá ta nhưng nói trước Nếu để cho người ta đánh xuống Ngài cũng đừng oán ta vô ích thua một trận Trừng sinh cũng cười Bất quá cười cũng không phải là nhẹ nhõm Cũng không biết Cái tỉ võ quy tắc này Là do ai nghĩ ra được Chẳng những kích động các đại môn phái Kết bè kéo phái Hỗn chiến đánh lộn Hơn nữa còn tại trợ giúp Châm ngòi ly gián Đánh tới cuối cùng Cái gì mà nghĩa khí giang hồ cũng không có Nguyên lai like, Quan hệ không tệ một chút môn phái Đến cuối cùng cũng sẽ bị ép tới mức phải chọn một bên để đứng, đều vì minh chủ, trở mặt thành thù. Đứng trên lập trường của giang hồ môn phái, triều đình chiêu này xem như tổn hại đến họ. Thế nhưng nếu đứng trên lập trường của triều đình, chiêu này liền là một công nhiều việc diệu kế, đã chiêu mộ được nhân tài, lại ly gián quan hệ của người trong võ lâm Làm triều đình, sợ nhất liền là người trong võ lâm hòa hợp, êm ấm. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này bọn họ chỉ thiết lập tam giáp, không phân trước ba. Một khi tuyển ra võ lâm minh chủ, cũng đừng nghĩ tới phung cánh tay hô lên, dẫn đầu bọn người này đem triều đình tiêu diệt. Thiết lập tam giáp chẳng những có thể phân tán quyền lực, còn có thể để cho tam giáp ở ngày sau lẫn nhau dùng thế lực bắt ép. Đều vì triều đình sử dụng Đi đến tiệm cơm Phát hiện cơm canh rất là đơn giản Chỉ có cháo loãng dưa muối Trường sinh liền ăn chút dưa muối Uống hai bát cháo Sau khi ăn xong Mệnh cho chủ phụ Đem tiểu lại được phân công quản lý nhà bếp Gọi tới Hỏi rõ ra mới biết Ngựa sửa đài 1 tháng Chỉ có 20 lượng tiền ăn Liền đem mọi người tiền ăn Nâng lên mỗi tháng 100 lượng Người sau nghe vậy Vui vô cùng, hấp tấp chạy tới, lão quan viên quản sổ sách để đòi tiền. Đối với chuyện cơm nước của ngựa sử đài, chính trường sinh ngược lại là không quan trọng. Hắn xuất thân bần hàn, cơm canh gì cũng có thể ăn. Sở dĩ muốn tăng lên tiền ăn, chính là minh mạch đạo lý. Tướng mạnh không để binh đói, muốn để cho thuộc hạ tận tâm làm việc. Nhất định phải để cho thuộc hạ sống được cuộc sống tốt. Kỳ thực, đạo lý này người khác cũng hiểu Nhưng người khác cũng không phải là nghe ra con rể Cũng không phải là hoàng thượng cùng im đả cộng đồng lôi kéo đối tượng Chính là minh bạch đạo lý này Cũng không có tiền để tiêu xài Lại không dám tùy ý trái với quyết định của hộ bộ Về quy củ chi phí Ăn cơm xong Trường sinh cự tuyệt đề nghị của đại đầu cùng đi mua ngựa Hán trở lại công đường Nhìn xem hình luật cùng ngựa sử đại phu thi chức Hắn hôm qua đã từng phân phó Muốn ở phụ đệ của mình Tây Sương Vì hát công tử đổi lấy cái chuồng ngựa Lúc này Ở phía sau phủ đệ Đang kẹt kạch nện tường ngự sử đại phu Là ngự sử đài chủ chính quan viên ngự sử đại phu chức trách Cũng chính là chức trách của ngựa sử đài Hắn đã biết ngự sử đài giám sát bách quan Nói tới quản lý hình phạt Lúc này Cần phải biết được như thế nào giám sát Như thế nào nói luật Tì trước phạm vi Nhìn tương đối nhanh Như thế nào phạm án Nhìn cũng rất nhanh Duy nhất chậm Chính là hình luật Một đống chồng chất rất dày Không nhìn không biết Xem xét thì giật mình Chỉ thấy cả ngày hôm qua Hắn liền phạm vào Sa lánh thuộc hạ Dùng việc công báo thủ riêng Lạm dụng hình phạt Làm trái quy tắc phạm án Việc công lúc say rượu Phạm thượng vượt cấp bắt người, sửa đổi công sở, trộm nuôi chiến mã mấy mấy đầu tội trạng, gộp tội cùng phạt, trực tiếp liền có thể bị trảm lập quyết. Bất quá, hắn cũng chỉ là giật mình, cũng chưa hề chân chính sợ hãi, bởi vì hắn biết, Hoàng thượng không trị tội hắn, yêm đả cũng sẽ không vạch tội hắn. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo hình luật tới xử lý, hôm qua, ở trên triều đình, trong mắt không vua, Vô lễ phạm thượng, những quan viên kia toàn bộ đã bị bãi quan, đọt tước. Luật pháp cố nhiên hữu dụng, nhưng hữu dụng hơn so với luật pháp chính là thành ý. Chỉ cần thiên hạ còn hoàng thượng, hoàng thượng thành ý liền muốn lớn hơn luật pháp. Thương ưởng từng nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, chỉ là nói một chút mà thôi. Thử hỏi, có cái nào thần tử dám định tội của hoàng thượng? Rõ ràng là chán sống Bất quá Biết do thành ý lớn hơn luật pháp Hình luật vẫn phải nhìn Về sau muốn bắt người Dù sao cũng phải chụp mũ cho người ta tội danh Có thật ở bên trong hình luật Trong lúc đọc qua hình luật Bên ngoài có người tới bẩm báo Phu nhân đã tới Trường sinh còn không kịp phản ứng Liền nhìn thấy nghe Thần Y Mang theo một đám nha hoàn Cùng gia đình sách chăn nệm Cùng đồ vật thường ngày Từ cửa trước đi tới Thấy trường sinh ngồi tại công đường Nghe thần y cất bước đi đến Nhìn xung quanh Cái này công đường quả thực là không nhỏ Sao ngươi lại tới đây Trường sinh nhú mày Ngươi khuân đồ tới làm gì Ngươi đừng có ý nghĩ xấu Chưa từng bái đường Ta là sẽ không cùng ngươi ở chung Nghe thần y nói Ta là sợ ngươi ở chỗ này Thiếu khuyết chăn đệm vật dùng Cho nên cho người đưa tới một chút Đồ vật sống qua mùa đông Nghe Nghi Thần Y nói như vậy Trừng sinh yên lòng Để sách xuống bàn đứng lên Mắt thấy nha dịch Đến thông báo trước đó Vẫn còn một mặt lùng túng Đứng ở dưới chướng Liền hướng người kia khoát tay áo Đi xuống đi Người ngăn không được nàng Cũng không phải là khuyết điểm của người Đợi tới người sau xác nhận lui ra Nghi Thần Y đi đến bàn xử gán Trước giỏ xét đồ vật ở bên trên bàn Thế nào Hôm nay tảo chiều có người hay không vạch tội ngươi Ta không đi Không biết Trường sinh thuận miệng nói Quan mới tiền nhiệm Ngày đầu tiên liền không vào chiều Ngươi lá gan thật là đủ lớn Nghe thần y nói Không chỉ hôm nay không đi Về sau ta cũng không đi trừng sinh khoát tay thúc giục Người ngươi mang tới Đều đang chờ ở bên ngoài Ngươi đi nhanh đi Nghi thần y vừa định nói tiếp Dương Khai từ bên ngoài đi đến Nghi thần y cũng không tiện Tiếp tục ngưng lại Hướng Dương Khai lên tiếng chào Rồi đi ra ngoài Mang theo đám người nghe phủ Đi hướng chỗ ở viện lạc của Trường Sinh Chỉ nhìn biểu lộ của Dương Khai Trường Sinh liền biết được hôm nay Trên triều đình Chưa hề xảy ra sự cố ngoài ý muốn Dù vậy Hắn vẫn mở miệng hỏi Như thế nào Hôm nay có người vạch tội ta hay không Không có Vậy mà không có người nói Dương Khai lắc đầu Thấy Dương Khai đứng thẳng dưới trướng Trường sinh chỉ về chỗ ngồi Của ngựa sử trung thừa Ở phía tây Đợi cho Dương Khai đi qua ngồi xuống Lại hỏi Cái vị hình bộ thượng thư Hôm qua bị đánh có vào chiều hay không Có Dương Khai gật đầu Hình bộ lang trung ngô kỳ gián cũng đi Mặc dù diện mục bầm tím Cả triều văn võ lại làm như không thấy. Trường sinh chậm rãi gần đầu. Kết quả như vậy cũng trong dự liệu của hắn. Hoàng thượng đã từng đơn độc triệu kiến hắn. Đối với hắn tính nết cùng tâm trí có hiểu biết. Lại trải qua hôm qua tàu triều chuyện xảy ra. Hoàng thượng Hẳn phải biết hắn ngày hôm qua sau giờ ngọ. Sở tác sở vi là vì tê liệt yêm đả. Đại nhân, hôm nay tàu triều, hoàng thượng nhìn ta một chút. Ánh mắt bên trong cũng đều bình thường Dương Khai nói Trường sinh thấp giọng nói Về sau ta cũng sẽ không vào chiều Người mỗi ngày vào chiều Cần chú ý lưu tâm ánh mắt của Hoàng thượng Bên cạnh hắn Có gian thần nhãn tuyến Không tiện đơn độc gặp ta Ta cũng không tiện tiến đến gặp hắn Môn hạ tỉnh Cùng chung thư tỉnh ngư lòng hỗn tạp Ta cũng không dám tùy ý thượng thư Hắn biết người ta Chính là bạn thân Có thể sẽ dùng ánh mắt Hướng ngươi truyền lại tin tức Dương khai biết phân lượng Của lời nói này Cẩn trọng gật đầu Trường sinh lại nói Lúc vào chiều chỉ nghe không nói Bất kỳ sự tình gì Cũng không cần tàu báo Trừ khi ta để cho ngươi tham tấu Dương khai không biết rõ Trường sinh ý tứ Lại vẫn nhẹ gật đầu Ngươi tự đi làm việc đi Trường sinh đứng thẳng dậy Ta ở chỗ kia Nhìn xem Nghi Thần Y đang làm cái gì Dương Khai đứng dậy Hai người cùng nhau rời khỏi công đường Phân đi các nơi Trong hậu viện lúc này Họ hét ẩm ý Nội viện là công tượng Đang phá tường rỡ gạch Trong phòng là gia đình Nghe Phủ cùng nhà hoàn Lúc trường sinh vào nhà Nghi Thần Y đang cho hắn Thay đổi đệm chăn Tự tay vì hắn chảy rừng chiếu Ngoại trừ mấy bộ đệm chăn Nghe Thần còn mang đến không ít quần áo, đều là vì hắn chế tạo gấp gáp. Trừ cái đó, còn có bồn rửa mặt, khăn che mặt, lò sưởi ấm trà, nến, bao quát lá trà, hoa quả khô, điểm tâm ăn uống cũng mang đến không ít. Đồ vật như đã chuyển đến, trường sinh cũng không để cho nàng chuyển về. Cũng may, Nghe Thần Y mang tới những vật này cũng không quá đáng, mặc kệ là màu sắc, vẫn là hình dạng. Đều có chút phổ thông Nghe phủ đám người còn chưa đi Nhóm bộ đầu đi theo đại đầu mua ngựa Đã trở về Toàn bộ 300 con ngựa mua về Từ mấy tên bán ngựa người Hồ Bắt đưa hàng tới cửa Đại đầu cũng chưa trở về Hắn tìm địa phương chế tạo gấp gáp danh tiếp Ngựa Hồ so với ngựa trung nguyên Cao lớn cường tráng hơn Chạy cũng nhanh Bất quá giá cả cũng đắt Ngựa bình thường 5 lượng một con, ngựa hồ muốn 8 lượng. Lập tức có thêm nhiều ngựa như vậy, chuồng ngựa liền không đủ dùng. Cũng may, phòng xá còn rất nhiều, có thể khẩn cấp cải biến. Cái này khiến cho mấy tên công tượng trở nên vội vàng. Nhân thủ không đủ, chỉ có thể một phân thành hai chia ra mấy người mang theo bộ khoái của ngựa sử đài đi cải biến chuồng ngựa. Nhưng vào lúc này, nha dịch lại chạy tới bẩm báo Chỉ nói thị lang bộ hộ, phú trí đại nhân đến đây bài phòng Nghe được lời của thị lang bộ hộ Trường sinh lập tức biết Hôm qua trên công đường lời nói tiết lộ Hắn hôm qua lúc nghe hộ bộ khất nợ ngữ sử đài quan lại lương bổng Đã từng nói qua muốn để cho người ta nhìn xem một chút sắc mặt hộ bộ đây là nghe được phong thanh Tới đầu án tự thú Kỳ thực cũng không trách hộ bộ khẩn trương như vậy. Một người mà ngay cả hình bộ thượng thư cũng dám đánh. Sau khi đánh lại không bị khép tội gì. Có chờ mới biết được hắn tiếp xuống sẽ xem ai không vừa mắt. Chủ động tới cửa trèo dao, lấy lòng không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Trường sinh lười gặp khách. Mắt thấy khó được thanh tịnh. Dứt khoát mang lên bộ thư tịch luật pháp né ra ngoài. Ngự sử đài... Tuyển vụ môn mặt phía Bắc Khá là gần Lần này hắn liền cưỡi ngựa Từ Bắc Môn ra khỏi thành Vốn là nghĩ Ở trong sơn giã Tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi Làm sao lại là vào đông rét lạnh Bên ngoài người không ở được Cũng may phụ cận có dịch trạm Hắn liền chạy tới dịch trạm Dịch trạm dịch tốt Lúc này đang đàm luận Hôm qua trong thành phát sinh sự tình Ai có thể nghĩ tới Nhắc Tào Tháo o thảo đến đường đường ngự sử đại phu vậy và tự mình tới tuần sát dịch trạm cái này khiến cho dịch trạm dịch thừa cùng một đám dịch tốt bị hù tới mức von hồn đại mạo cũng may vị tuổi trẻ hiến đại đại nhân này cũng không giống trong truyền thuyết kiêu ngạo ưa ngạnh chỉ là tìm chỗ phòng xá yên tĩnh dựng lên giường sưởi để đọc sách cơm trưa cũng là ăn tại dịch trạm lo lắng dịch thừa lo loạn Trường sinh liền điểm muốn ăn tô mì, ăn trưa cũng không đi, hắn thật là thích dường sưởi của dịch trạng. Bất quá giờ mùi, hắn liền đem mang thư tịch xem hết, sau đó lại ngủ nửa canh giờ. Sau khi tỉnh lại, trường sinh cũng không vội vàng đứng dậy, mà là nhắm mắt nằm, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nghĩ không phải sau đây trình thí tỉ võ sự tình, mà là như thế nào diệt trừ yêm đảm. Đại khái phương hướng, trước đó đã nghĩ kỹ, giấu tài, thời cơ một khi thành thục, lập tức lấy thế, xét đánh không kịp bưng tai đem im đảng một mẻ hốt gọn. Hắn lần này nghĩ, làm thế nào nắm chắc thời gian, nắm giữ tiết tấu, suy nghĩ một việc, ai cũng không thể lập tức nghĩ tới một cái hoàn chỉnh, biện pháp tốt. Đều là căn cứ tình huống thực tế, trước hết nghĩ ra một cái mạch suy nghĩ đại khái. Sau đó dần dần cân nhắc, thay đổi nhỏ. Cuối cùng, đầy đặn thành hình. Trường sinh mặc dù thiên phú dị bẩm, tuyệt đỉnh thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng chạy không thoát được quá trình này. Trường sinh biết mình rất thông minh, nhưng cùng lúc hắn cũng biết đối thủ rất thông minh. Đều nói, cường càng già càng cay, lời ấy không giả. Cùng cáo giả yêm đảng đấu trí đấu dũng, hắn không có chút nào chắc chắn. Thời gian kéo dài càng lâu Yêm đảng đối với hắn hiểu rõ càng nhiều Tình thế đối với hắn càng thêm bất lợi Yêm đảng sở dĩ dám để cho hắn tiếp nhận Trước ngự sử đại phu Chính là bởi vì xem thường hắn Cho rằng hắn tuổi còn nhỏ Thông minh thế nào cũng không có khả năng Đa trí gần giống với yêu quái chức vụ của hắn là hoàng thượng hủy nhiệm Yêm đảng không phải là người ngu Không có khả năng không biết hoàng thượng Tại sao muốn bổ nhiệm hắn Làm ngự sử đại phu Nói cái khác Im đảng đã đoán được Hoàng thượng muốn cho hắn làm cái gì Sau đó Hắn còn muốn cho im đảng ăn thua thiệt Vì xem thường hắn Trong suy nghĩ của im đảng Hắn dù muốn quyết sạch im đảng Chỉnh đốn triều đình Cũng tất nhiên cần thăm dò tình huống Mới dám hạ thủ Mà thăm dò tình huống là cần thời gian Hắn muốn tại thời điểm Im đảng cho rằng hắn không có khả năng động thủ, thì lập tức động thủ. Trường sinh vốn là đạo sĩ, đối với trường an tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Giới tình huống bình thường, muốn thăm dò phức tạp triều cục, cùng quan viên, quan hệ phức tạp rắc rối, chỉ ít cũng phải mất thời gian một năm. Nhưng trường sinh chống không được lâu như vậy. Xung quanh không chỉ có nhãn tuyến của Hoàng thượng, còn có nhãn tuyến của im đảng. Trong năm ấy, hắn coi như là cẩn thận chặt chẽ đến mức nào, lại thế nào thu liễm được tâm trí, cũng nhất định sẽ trong lúc lơ đáng lộ ra chân ngựa. Theo địch nhân đối với mình hiểu rõ càng ngày càng nhiều, kiêng kỵ cùng đề phòng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Trường sinh biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như im đả, triệt để thăm dò ra nội tình của hắn, chính diện giao phong, đấu trí đấu dũng, trường sinh nhất định, Không phải là đối thủ của đối phương Mình trên đường đi Lang bạt kỳ hồ Nó no đói trẻ qua chắc trở Mà tăng trưởng tâm trí Đối phương mấy chục năm quan trường Cũng không phải là toi công lẫn lộn Nhiều năm như vậy Mới cũng không phải là ăn không Một năm tuyệt đối không được Vậy thì nửa năm Cũng nguy hiểm Đối thủ quá lợi hại Hoàng thượng đều có thể giỏ xét ra Tình huống của hắn Yêm đảng tự nhiên cũng có thể Nếu như nắm giữ tất cả mọi chuyện mà sau khi hắn rời đi vương gia đã làm, chẳng những có thể suy đoán được tính nết của hắn, còn có thể suy đoán được tâm trí của hắn đang suy nghĩ cái gì. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, trễ nhất năm sau tháng riêng, cần phải động thủ. Trong lúc này cũng không thể khinh địch chủ quan, giả vờ ngây ngốc không có tác dụng gì. Yếu lược hơi liễm, giấu tâm trí của mình, Cố gắng hiển lộ phong mang của mình Ở thời điểm đối mặt với Im đảng lôi kéo Cũng không thể lập tức giải ý nhận lời Cần phải biểu hiện ra Kiên định bên trong hơi có buông lòng Ba tháng này cũng không dễ trải qua Hắn hôm qua Đánh thuộc hạ Là vì một ngày kia Động thủ diệt trừ im đảng Thuộc hạ có thể lập tức chấp hành Mua ngựa cũng là như thế Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc Một khi động thủ Nhất định phải thật nhanh Không cho đối phương bất luận cơ hội Thông báo đưa tin cái gì Nhĩ kĩ đại khái đường hướng Trường sinh mở mắt ngồi dậy Âm thầm tự mình cổ động Giống như cái loại tranh đấu này Vắt hết óc sự tình Hắn rất không thích Nói trắng ra liền là hắn cũng không thích trà trộn quan trường Cũng may Loại này tranh đấu thời gian Sẽ không một mực kéo dài Ngày nào im đảng rơi đài Cũng chính là ngày hắn giải thoát. Đến lúc đó, chính trường sinh muốn giải thoát. Thứ hai là dù mình còn muốn làm ngự sử đại phu, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép. Bởi vì hoàng thượng để cho hắn làm ngự sử đại phu chỉ bởi vì hắn là nhân tuyển tốt nhất, đối phó im đạm mà điều đình một khi thái bình, hắn loại này tâm trí cùng tính nết là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm ngự sử đại phu. Bởi vì tới khi đó, hoàng thượng sẽ phát hiện Hắn có đồ lĩnh tiềm chất, sẽ đối với mình cấu thành uy hiếp. Thời điểm mặt trời lặn, trường sinh rời đi dịch trạng, cưỡi ngựa trở về.